Bà Jones đặt bữa ăn sáng gồm bánh kếp và thịt muối cho tôi, của Christian là trứng ốp la và thịt muối. Chúng tôi ngồi cạnh nhau ở quầy ăn sáng trong sự yên lặng dễ chịu. Khi nào thì em gặp huấn luyện viên Cody của anh và thử sức với anh ấy? Tôi hỏi, "Còn phụ thuộc vào việc em có muốn đến New York vào cuối tuần này không. Trừ khi em muốn gặp anh ấy vào một buổi sáng sớm nào đó trong tuần này, anh sẽ bảo Andrea kiểm tra lại lịch của anh ta rồi sẽ báo cho em." Andrea, trợ lý của anh. Ồ phải, một trong vô vàn những cô tóc vàng của anh. Tôi chiều anh. Cô ấy không phải là của anh, cô ấy làm việc cho anh, em mới là của anh. Em làm việc cho anh mà." Tôi chua chát nói. Anh cười như thể anh vừa quên mất điều đó, cả cái đó nữa. Nụ cười tỏa sáng của anh ấy thật dễ lây lan. Có lẽ Claudie có thể dạy em chơi quyền anh đấy." Tôi cảnh báo. "Ôi, thế à? Thích có cơ hội đối đầu với anh hả?" Christian nhướng mày, ngạc nhiên, "Cứ thử xem Costelli. Anh ấy hạnh phúc so với tâm trạng tệ hại ngày hôm qua, sau khi Elena đi, chuyện đó đã hoàn toàn làm tôi nguây giận, có lẽ tất cả chỉ vì tình dục, có lẽ đó là lý do tại sao anh ấy lại vui vẻ đến thế." Tôi liếc nhìn bên dưới và thấy chiếc piano, tận hưởng cảm giác của đêm qua, anh đã dựng nắp chiếc đàn lên. Tối qua anh đâm nó lại để không làm ảnh hưởng đến em, chắc là không có tác dụng rồi, nhưng anh rất vui vì điều đó. Môi Christian uốn thành một nụ cười dâm đãng khi anh cắn một miếng trứng, mặt tôi đỏ như gấc và mỉm cười tự mãn. Ồ phải, những khoảng thời gian tuyệt diệu trên chiếc piano, bà Jones cúi xuống và đặt một túi giấy đựng bữa trưa trước mặt, làm tôi đỏ mặt đầy tội lỗi. Cái này là cho bữa trưa Anna, cá ngừ được chứ? Ồ vâng cảm ơn bà, bà Jones Tôi mỉm cười ngại ngùng Bà cười đáp lại đầy nồng hậu Trước khi rời phòng lớn Tôi nghĩ là bà ấy muốn để chúng tôi được sinh tư Em hỏi anh chuyện này được không? Tôi quay lại với Christian Thái độ vui vẻ của anh biến mất Tất nhiên rồi Anh không giận chứ? Về Elena à? Không Vậy thì anh không giận đâu Nhưng bây giờ em có một câu hỏi bổ sung Hả? Và nó là về bà ta Anh lườm tôi, "Sao? Anh nói và lúc này dường như đã cau, tại sao anh lại điên tiết như thế mỗi lần em hỏi anh về bà ta?" "Nói thật ấy hả?" Tôi quắc mắt với anh, "Thế mà em cứ nghĩ là lúc nào anh cũng thành thật với em cơ ấy." "Anh cố gắng như thế mà." Tôi nhìn anh qua khe mắt hẹp, câu trả lời đó nghe có vẻ rất lảng tránh đấy. "Lúc nào anh cũng thành thật với em Anna, anh không muốn giễu trò đâu, ừm không phải là trò kiểu đó." Anh nói thêm và mắt anh nóng lên, "Thế anh muốn chơi trò gì?" Anh nghiêng đầu sang một bên và nhìn tôi cười tự mãn, "Cô Stili, cô sẽ bị phấn tâm quá đấy." Tôi cười khúc khích, "Anh ấy nói đúng, thưa ngài Grey, ngài đang gây phấn tâm trên quá nhiều mặt đấy." Tôi nhìn đôi mắt xám của anh chằm chằm với vẻ hài hước. "Trên thế giới này, thanh âm ưa thích của anh là tiếng cười khúc khích của em đấy, Anastasia. Giờ thì câu hỏi đầu tiên của em là gì?" Anh hỏi khẽ, và tôi nghĩ anh đang cười tôi, tôi cố gắng nhếch miệng ra để thể hiện sự khó chịu, nhưng tôi thích anh chàng lắm chiêu khuây hài này, anh ấy rất thú vị. Tôi thích buổi sáng sớm có một chút trêu đùa, tôi cong mày, cố gắng nhớ lại câu hỏi. À vâng, anh chỉ gặp những người phục tùng vào cuối tuần thôi ư? Phải, đúng như vậy, anh nói và lo lắng nhìn tôi, tôi cười toe toét với anh, vậy là không có hẹn trong tuần. Anh cười phá lên, Ồ, mãi sao lại chuyện đó? Chồng anh khá nhè nhõm, thế em nghĩ tại sao anh lại làm việc suốt các ngày trong tuần? Bây giờ thì anh đang cười vào mặt tôi thực sự, nhưng tôi không quan tâm, tự đang muốn niềm ân hận vây lấy mình, một cái đầu tiên nữa, cha, được mấy cái đầu tiên rồi nhỉ? Chồng em có vẻ rất hài lòng với bản thân mình, quý cô Stilia. Đúng vậy thưa ngài Grey, em nên thế. Anh cười toe, giờ thì ăn bữa sáng của em đi. Ôi anh chàng lắm chiêu hống hách, anh ấy chẳng bao giờ biến đi đâu cả. Chúng tôi ngồi trên chiếc ghế Audi, Taylor định cho tôi xuống trước cơ quan, sau đó là đến Christian, Sawyer ngồi bên cạnh anh ta, "Không phải em nói là anh trai bạn cùng phòng của em sẽ đến vào hôm nay ư?" Christian hỏi, gần như rất bình thường, giọng nói và vẻ mặt không để biểu lộ gì. "Ồ, Ethan, tôi thật hỗn hĩnh, em quên mất." Ôi Christian, cảm ơn anh vì đã nhắc em, em sẽ phải quay lại căn hộ. Mặt anh xịu xuống. Mấy giờ? Em không biết mấy giờ anh ấy sẽ đến. Anh không muốn em đi đâu một mình cả, anh nói lanh lảnh. Em biết, tôi thì thầm và cô cứng lại, việc lườm quý ngài phản ứng quá mạnh. Sở ơ sẽ um, đi tuần tra hôm nay chứ? Tôi kinh ngạc, liếc mắt về Sở ơ và thấy cánh tay sau của anh ta đỏ lựng. Có. Christian cau có, mắt anh lạnh lùng, "Nếu em lái chiếc SUV thì chuyện đó dễ dàng hơn." Tôi lẩm bẩm hờn dỗi, "Sao cơ có một chiếc xe, và anh ấy có thể chở em đến căn hộ của em, tùy thuộc vào thời gian." "Vâng, em nghĩ Ethan có thể sẽ liên lạc với em trong ngày, lúc đó em sẽ cho anh biết kế hoạch." Anh nhìn tôi chằm chằm không nói gì. "Ồ, anh ấy đang nghĩ gì không biết." "Được, anh chấp thuận, không được phép đi đâu một mình, em hiểu chưa?" Anh lắc lắc một ngón tay trước mặt tôi. Rồi ạ, thưa tình yêu, tôi thỉ thầm. Mặt anh thoáng hiện một nụ cười. Có lẽ em nên dùng chức Blackberry của em, anh sẽ email cho em trên điện thoại. Điều đó sẽ giúp nhân viên IT của anh tránh được một buổi sáng cực kỳ thú vị, được chứ? Giọng anh có vẻ mỉa mai. Vâng Christian, tôi không nhịn nổi, tôi lừa mà anh và anh cười tự mãn với tôi. Vâng. Thưa cô Steele, tôi tin là cô đang làm cho lòng bàn tay tôi ngứa ngáy lại đấy. À, thưa ngài Grey, lòng bàn tay bị ngứa ngáy quen thuộc của ngài, chúng ta sẽ làm gì với nó nhỉ? Anh cười, rồi sau đó bị phân tâm bởi chiếc BlackBerry của mình, có lẽ nó đang ở chế độ rung vì không thấy có chuông, anh cau mày khi thấy tên người gọi. Có chuyện gì thế? Anh bực tức nói vào điện thoại, sau đó chăm chú lắng nghe, tôi tận dụng cơ hội để ngắm nhìn những đường nét đáng yêu của anh ấy, chiếc mũi thẳng, mái tóc lòa xòa xóa chất chắn, nỗi bực tức bị phân tâm bởi vẻ mặt của anh, nó chuyển từ hoài nghi sang thích thú. Tôi tập trung sự chú ý. "Cô đang nói đùa à? Anh ta nói với cô điều này khi nào?" Các bạn đang nghe truyện tại trên audio trong Mic EZ, chứ các bạn nghe truyện vui vẻ. Christian cười thầm, gần như là do sự. "Không." Đừng lo lắng, không cần phải xin lỗi. Tôi rất vui vì cô có một lời giải thích hợp lý. Đó có vẻ không phải là một món tiền nhỏ. Tôi tin chắc là cô đã có một kế hoạch xấu xa nào đó cho việc trả thù. Tội nghiệp Isaac. Anh mỉm cười. Tạm biệt. Anh tắt điện thoại và liếc tôi. Mắt anh đột nhiên cảnh giác. Nhưng lạ thật, trông anh có vẻ nhẹ nhõm nữa. Ai thế anh? Tôi hỏi. Em thực sự muốn biết à? Anh hỏi nhỏ. Và tôi biết. Tôi biết. Tôi lắc đầu, nhìn chằm chằm ra ngoài cửa sổ và thấy một ngày xám xịt ở Seoul, chợt thấy cô độc, tại sao bà ta không thể để anh ấy yên cơ chứ? Này, anh vơi lấy tay tôi rồi lần lượt hôn từng khớp ngón tay tôi, rồi đột nhiên anh ngậm ngón tay út của tôi rồi lại cắn thật nhẹ. Qua, wow! anh ấy như truyền thẳng một luồng điện đến, tôi thổn hển hỉ, vẫn lo lắng liếc nhìn Taylor và Sawyer, sau đó nhìn Christian và thấy mắt anh sẫm lại. Anh từ từ nở nụ cười phong đãng, "Đừng lo lắng, Anastasia." Anh thì thầm, "Có lẽ cô ấy thuộc về quá khứ rồi." Và anh đặt một nụ hôn vào giữa lòng bàn tay tôi, khiến toàn thân tôi ngứa ran và sự hờn giận thoáng chốc của tôi bị quyên lãng. "Chào buổi sáng, Anna." Zack thì thầm khi tôi đến bàn làm việc, "Váy đẹp đấy." Tôi đỏ mặt, "Chiếc váy này là một phần trong tủ quần áo mới của tôi." Sự ưu ái của người bạn trai giàu nứt vách của tôi, Christian thích giày cao gót. Tôi nghĩ vậy, tôi thầm mỉm cười trước suy nghĩ đó, nhưng nhanh chóng lấy lại nụ cười ôn tồn chuyên nghiệp với xếp mình. "Chào anh, Jack. Tôi chuẩn bị cho người mang tập sách mỏng của anh ta đến nhà in." Anh ta thò đầu qua cửa văn phòng. "Cho tôi một cốc cà phê được không, Anna?" "Được ạ." Tôi bước vào bếp và đụng phải Claire ở bộ phận lễ tân. Cô ấy cũng đang pha cà phê. Chào Anna." Cô ấy vui vẻ nói, "Chào Cle. Chúng tôi nói ngắn gọn về cuộc gặp mặt các thành viên trong gia đình cô ấy vào cuối tuần mà cô ấy cực kỳ thích thú, còn tôi kể cho cô ấy nghe về việc đi chợ thuyền với Christian. Bạn trai của cậu thật mơ mộng, Anna ạ." Cô ấy nói, đôi mắt mơ màng, "Tôi rất muốn được lườm cô ấy. Anh ấy không xấu trai đâu nhé." Tôi mỉm cười và cả hai chúng tôi đều phá lên. Cô nên biết tiết kiệm thời gian." Sách cau khi tôi mang cà phê vào. "Ồ, tôi xin lỗi." Tôi đỏ mặt rồi cau mày, "Tôi vẫn pha cà phê từng đó thời gian cơ mà, anh ta có vấn đề gì thế? Có lẽ anh ta đang lo lắng về điều gì đó." Anh ta lắc đầu. "Xin lỗi Anna, tôi không muốn hét vào mặt cô đâu. Em yêu." "Em yêu ư?" "Có chuyện gì đó đang xảy ra với lãnh đạo cấp trên và tôi không biết đó là chuyện gì, để ý nghe ngóng xung quanh nhé." Nếu cô nghe được điều gì, tôi biết con gái bọn cô thường nói chuyện thế nào mà. Anh ta quỷ huấn hợp với tôi, anh ta không hề biết con gái chúng tôi nói chuyện như thế nào, thêm vào đó, tôi biết có chuyện gì đang xảy ra. Cô sẽ cho tôi biết, đúng không? Chắc chắn rồi, tôi thì thầm, tôi đã đặt lệnh in tập sách mỏng của anh rồi đấy, khoảng 2 giờ nữa là sách sẽ về. Tốt quá, đây, anh ta đưa cho tôi một chồng bản thảo. Tất cả những cái này cần một bản tóm tắt cho chương đầu tiên rồi nhận xét nữa. Tôi sẽ xử lý ngay. Tôi thở nhẹ người khi bước ra khỏi văn phòng của anh ta và ngồi xuống bàn mình. Ồ, việc biết sự thật mới khó khăn làm sao, anh ta sẽ làm gì khi phát hiện ra nhỉ? Máu tôi lạnh buốt, có điều gì đó nói với tôi rằng Zack sẽ tức giận. Tôi liếc nhìn chiếc BlackBerry của mình và mỉm cười, có một email của Christian. Từ Christian Grey, chủ đề Mặt trời mọc, ngày, ngày 14 tháng 6 năm 2011, 9 giờ 23 phút, đến Anastasia Steele, anh thích được thức dậy có em bên cạnh. Christian Grey, CEO, hoàn toàn và cực kỳ bị mê hoạc Grey Enterprise Holding. Tôi nghĩ mặt tôi sắp tách làm đôi vì nụ cười tuê tuét của mình, từ Anastasia Steele, chủ đề Mặt trời lặn. Ngày, ngày 14 tháng 6 năm 2011, 9 giờ 35 phút, đến Christian Grey. Thưa quý ngài hoàn toàn và cực kỳ bị mê hoặc, em cũng thích được thức dậy với anh, nhưng em thích ở trên giường với anh, cả trong thang máy và trên đàn piano và bàn PA và bàn làm việc và phòng tắm và bồn tắm và cây thập xá bằng cỗ co những cái cùng và giường bốn cọc. với những tấm vải sa tanh đỏ và nhà thuyền và phòng ngủ thời thơ ấu, em của anh cuồng vì tình và ham hố vô độ. Từ Christian Grey, chủ đề phần cứng bị ướt, ngày ngày 14 tháng 6 năm 2011, 9 giờ 37 phút đến Anastasia Steele Thưa quý cô cuồng vị tình và ham hố vô độ, anh vừa mới đánh đổ cà phê ra bàn phim máy tính, anh không nghĩ là chuyện đó từng xảy ra với anh trước đây. Anh thực sự ngưỡng mộ một người phụ nữ biết tập trung vào địa lý. Anh có phải suy luận rằng em chỉ cần cơ thể của anh không? Christian Grey, CEO hoàn toàn và cực kỳ bị sốc, Grey Enterprise Holdings, từ Anastasia Steele, chủ đề cười khúc khích và cũng ướt Ngày, ngày 14 tháng 6 năm 2011, 9 giờ 42 phút, đến Christian Grey. Thưa ngài, hoàn toàn và cực kỳ bị sấp, lúc nào cũng vậy, em phải làm việc rồi, đừng làm phiền em nữa. Cuồng vì tình và ham hố vô độ. Từ Christian Grey, chủ đề, anh phải làm thế à? Ngày, ngày 14 tháng 6 năm 2011, 9 giờ 50 phút, đến Anastasia Stili. Thưa cô, cuồng vì tình và ham hố vô độ, như mọi lần, mong muốn của em làm mệnh lệnh với anh. Anh thích em cười khúc khích vừa ướt, sao nhá? Em yêu Christian Grey, CEO hoàn toàn và cực kỳ bị mê hoặc, choáng váng và say tình Grey Enterprise Holdings. Tôi đặt chiếc BlackBerry xuống và bắt tay vào làm việc. Vào giờ ăn trưa, Sách bảo tôi xuống cửa hàng bán đồ ăn trưa mua bữa trưa cho anh ta. Tôi gọi cho Christian ngay khi rời văn phòng của Sách. Anastasia, anh nghe máy ngay lập tức, giọng ấm áp và âu yếm, làm thế nào mà qua điện thoại, người đàn ông này cũng khiến tôi tan chảy thế không biết. Christian, sách vừa bảo em ra ngoài mua đồ ăn trưa cho anh ta. Thằng khốn lười như hồi. Christian cá hắn, tôi phớt lờ anh và nói, vậy nên giờ em đang đi mua đây, nếu anh cho em số của Sarah thì sẽ tiện hơn để em khỏi làm phiền anh. Chẳng có gì phiền cả em yêu, anh đang ở muốn minh à? Không. Ngay lúc này có sóng người đang nhìn anh chằm chằm băn khoăn không biết anh đang nói chuyện với kẻ quái nào. Khỉ thật, thật đã, tôi thở hổn hển hoảng sợ, "Phải, thật, bạn gái tôi"